Hãy nhớ lại một chiều lưu lạc nào đó trong đời Rồi liên tưởng tới bước chân phiêu lãng Cô đơn lưu chí lớn Ở mãi tận trời Âu của Nguyễn Tất Thành Bạn sẽ hiểu được thế nào Là ý nghĩa cao đẹp nhất Của cuộc đời của một con người Thiên hạ thiếu gì chuyện hàng di Của các dĩ nhân Nhưng quả thật Thời trai trẻ phiêu linh từ bến nhà rồng của Nguyễn Tất Thành Trải qua gần hết thế giới Tới tận đảo quốc sương mù này Khiến ta có cảm giác như đó là một huyền thoại, hoặc một nhân vật trong ngàn lẻ một đêm, vừa hư ảo lại vừa gần gũi. Bảo tàng Anh Quốc, một trong những địa chỉ văn hóa nổi tiếng nhất của châu Âu và của thế giới, đã được nghe nói từ lâu, nay chúng tôi mới được nhìn thấy, đặc biệt là thư viện quý của bảo tàng, nơi có nhiều nhà chính trị, triết học, tư tưởng và văn hóa lớn của thế giới tới đọc sách, như con đi Bạc Na Xô dần dân, dân. Mát đã viết tuyên ngôn của đảng Cộng sản tại đây Đây cũng là nơi yêu thích của Nguyễn Tất Thành Anh tới đọc sách, nghiên cứu và tiếp thu được một lượng kiến thức không nhỏ của nền văn minh nhân loại Tác động mạnh tới sự trưởng thành về nhận thức và tư tưởng trong suốt cuộc đời sống gió của mình Nguyễn Tất Thành rất quan tâm tới tư tưởng của các mác và cho đó là một học thuyết cách mạng chân chính Đây là ngôi nhà của Marx ở London Còn đây là nơi ông uy nghỉ, công viên Waterloo Chúng tôi tới thăm ông vào một buổi chiều giá lạnh ngậm ngùi nhớ lại cảnh bần hàng của vị nhân Tư tưởng của ông đã được thiên tài Hồ Chí Minh chấp cánh tại Việt Nam để làm thay đổi cả một góc trời của thế giới Nhà báo tàng tư nhân này có từ lâu lưu trữ rất nhiều sách của Marx, Engels, nơi Lenin đã từng tới đọc sách và nghiên cứu. Nhiều người cho rằng Nguyễn Tất Thành cũng đã từng đọc, nghiên cứu về Marx và Engels tại đây. Trong bảo tàng có một khu tưởng niệm về các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản. Chủ nhân hiện tại là Tiến sĩ John Carlo. Certainly <cười> his philosophical ideas, his idea Chắc chắn tư tưởng triết học của Marx rằng mỗi cá nhân không phân biệt giới tính, chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng đều có thể tự mình thay đổi cuộc đời khiến nó trở nên tốt đẹp hơn là vô cùng quan trọng và đúng đắn. Là một hệ thống tư tưởng, một trong những vẻ đẹp của chủ nghĩa Marx là nó có thể thay đổi phù hợp với điều kiện không cứng nhắc. Điều tuyệt vời của chủ nghĩa har chính là nó có thể điều De linh hoạt những con người khác nhau trên khắp thế giới, có thể suy nghĩ về tư tưởng của Marx, thay đổi chúng, làm mới chúng, và đôi khi còn say mê và áp dụng chúng cho chính hoàn cảnh của mình và đất nước của mình. Minh, Đó là con người có óc sáng tạo tuyệt vời, một nhà thơ, một chiến sĩ kiên cường và vĩ đại. Ông đã đến London nhằm mục đích tìm hiểu hoạt động của hệ thống tư bản. Và chàng thanh niên ấy đã nghiên cứu xem bản chất của đế quốc là gì, nó hoạt động ra sao, làm thế nào nó liên hệ được với thuộc địa. Ai là người kiểm soát hoạt động của nó Và cả một điều nữa mà tôi cho là rất tự nhiên Là nó đang gây chiến vì cái gì Do đó ông đến London không chỉ nhằm nỗ lực tìm hiểu được Những mặt tiêu cực của chủ nghĩa đế quốc Mà còn nhằm liên lạc với chủ nghĩa xã hội Đúng như John Carlo nói Nguyễn Tất Thành đã tìm thấy chủ nghĩa cộng sản Ngay chính nơi người sáng lập ra nó đã sinh sống Năm 1917, rời dinh lũy chủ nghĩa thực dân hùng mạnh và giàu có, chàng trai Việt Nam 27 tuổi trở lại nước Pháp sau 6 năm London ở châu Phi, châu Mỹ và đảo quốc Sư Mù. Chính cái nước Pháp quấn đũ đầy chất thơ này đang đầy đọa quê Anh, cũng là nơi đầu tiên mở ra trong mắt Anh một khung trời Âu văn minh và bạo liệt, giới biết bao điều thuận nghịch cần được lý giải. Từ lâu đã đi vào giấc mơ của nhân loại bằng vẻ đẹp kiêu kỳ, quý phái và bằng danh tiếng của mình. Đã có biết bao nhà hoạt động văn hóa lỗi lạc của thế giới tự nhủ rằng trong đời ít nhất sẽ có một lần tới đây. Nguyễn Tất Thành cũng thế. Thành phố Hoa Lệ này làm anh say đắm, nhưng cũng chính những chủ trương tàn bạo phát đi từ đây đã làm trái tim anh rướng máu. Suy nghĩ đó cứ bám riết theo bước chân âm thầm của chúng tôi Trên những phố vắng Những ngõ hẹp bị lãng quên Mong tìm lại dấu chân xưa Còn âm thầm và bí ẩn hơn nhiều Quá khứ lần lượt hiện về Rồi lộ ra ở những lối cũ tàn tạ và êm đềm như thế này Hầu hết đã thay đổi Nhà cũ bị phá để xây mới Những hình ảnh xa xưa này được tìm thấy trong các kho tư liệu Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, sống ở đây từ năm 1917 đến năm 1923. Thời gian này hết sức quan trọng đối với quá trình trưởng thành về tư tưởng, đặc biệt là về nhãn quan chính trị. Tại đây, lần đầu tiên ông được tiếp xúc với phong trào Việt Kiều yêu nước, tác động, xây dựng và lãnh đạo nó. Lần đầu tiên ông gia nhập một chính đảng là đảng xã hội Pháp. Lần đầu tiên ông làm báo, viết kịch, viết truyện, thành lập các tổ chức chính trị xã hội mang tính quốc tế, bắt đầu tác động tới phong trào cách mạng ở trong nước và ở các nước thuộc địa, khiến nhà nước bảo hộ hết sức lo lắng, phải cử mật thám liên tục theo dõi ông ở Paris. Điều quan trọng nhất là sự tương đồng về quan điểm giữa ông và lãnh tụ Lenin. Vấn đề đốt cháy tâm can hàng ngày nhà cách mạng trẻ tuổi Việt Nam đã được Lenin đáp ứng bằng tấm gương của cách mạng tháng 10 và bằng bản luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Ông đã tìm thấy những giá trị tư tưởng lớn lao của cách mạng Pháp năm 1789, của cách mạng Mỹ năm 1776, đã tìm thấy những giá trị khoa học trong tư tưởng của các Marx. Nhưng chỉ khi tiếp xúc với những tư tưởng của Lenin và những thành quả của cách mạng tháng 10 thì con đường cứu nước của ông mới hướng mạnh vào các biện pháp khả thi. Đó chính là điều khiến ông tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920 ủng hộ cách mạng tháng 10 trong đó có việc giải phóng cho các dân tộc bị áp bức Ông tìm thấy ở đây nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới một tình thương yêu giai cấp thực sự một sự hỗ trợ về tinh thần và trên hết là một giá trị nhân đạo chưa từng có trong lịch sử được thể hiện một cách chân thành, khoa học bằng cả lý luận và thực tiễn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 han är euh, en av de unga som vill lära sig. Han är en av de unga som är som en lära sig. Han är en av de unga som vill Lặng lẽ, âm thầm, tìm kim đáy biển Đó là công việc hàng ngày của chúng tôi Giữa một thành phố mênh mông Có quá ít di tích Gần đây mới được ghi dấu bằng một bản chữ Như số 9 ngõ công qua này Nội dung các dòng chữ ghi Hồ Chí Minh đã từng sống ở đây Từ năm 1921 đến năm 1923 Con đường cũ, hẻm phố cũ vẫn còn đây Nhưng căn nhà xưa Chủ nhà xưa nay đã khuất Tất cả điều đó gieo vào lòng ta Một cảm giác bùi ngùi về thời gian và thế sự Năm tháng có thể xóa đi tất cả Chỉ trừ các dĩ nhân Paris mơ màng quá Nó nâng niu trong lòng lịch sử Và chuyện đời của cả thế giới Khiến mỗi lần quay trở lại Ta đều có cảm giác Như đang bồng bềnh trong cõi mộng phiêu linh đó có Paris là nơi cư trú của khoảng 1 phần mười việt kiều trên thế giới, tức khoảng bốn ngàn bà con có mặt ở đây rất sớm và có quan hệ mật thiết thân tình với bác hồ từ gần một thế kỷ nay bao giờ cũng vậy câu chuyện về quê nhà sẽ sôi nổi hẳn lên khi đề cập tới lãnh tụ của dân tộc trước hết đó, bác sang pháp là lúc đó là bác ở trong cái giới mà của cụ phan chu trinh phan văn trường nhưng mà bác đi học tiếng pháp Và bác đã giao thiệp với nhiều giới trẻ Như thí dụ bác đã quen biết một vài người Sứ uh, Ả, Ả Rập Rồi uh, khi mà bác bắt đầu bác đi làm Mà bác uh, tập sự làm báo đó Thì bác cũng quen biết rất nhiều những cái giới trẻ Trong cái giới nhà báo, trong cái giới nhà văn Trong cái giới họa sĩ uh, Bác giao thiệp rất rộng Bác có cái, cái hay là ở cái chỗ là Bác không mặc cảm Mặc dù mình là người nước ngoài mình đến Mình chưa có biết được cái văn hóa của Âu Tây Nhưng mà bác rất là phóng khoáng Bác rất là cởi mở Rời nước Anh Anh Nguyễn trở lại Pháp tháng 6 năm 1917 Tới ở nhà của luật sư Phan Văn Trường Cùng với ba nhân vật nổi tiếng khác Tại số 6 hẻm Gopaland này tham gia thành lập hội những người An Nam yêu nước và trở thành nòng cốt của hội với tên gọi Nguyễn Ái Quốc. Họ cùng với chủ nhà lập ra nhóm Ngũ Long hoạt động mạnh mẽ trong phong trào diệt kiều yêu nước gồm Nguyễn Ái Quốc, Phan Chu Trinh, Phan Đăng Trưởng, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Thế Truyền. Tại đây, anh chọn thảo và ký tên vào bản yêu sách tám điểm của nhân dân An Nam gửi Tổng thống Mỹ Wilson và các cường quốc giữ hòa hội Versailles năm một Sự kiện được coi như trái bom chính trị nổ giữa lòng Paris và là lời dục giả đấu tranh đối với nhân dân ta ở trong nước. Mật thám Pháp đã có một báo cáo đặc biệt về Nguyễn Ái Quốc gửi cho Bộ trưởng thuộc địa về việc này. Ông chủ nhà rất thích thú khi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống ở đây. Còn chúng tôi lại rất bất ngờ khi biết sinh quán của ông là Hà Nội, rằng cha ông đã từng làm việc tại trường diễn Đông Bắc Cổ bên bờ sông Hồng. Đường Monsieur Le Branche nhà số 56 là nơi anh Nguyễn tới ở từ ngày 12 tháng 6 năm 1919. Lúc này, trong báo cáo gửi cho Bộ Thuộc Địa, Mật Thám Pháp nói rằng người tự xưng là Tổng Thư Ký hội những người An Nam yêu nước và thư ký hội những người cách mạng Việt Nam chính là Nguyễn Ái Quốc linh hồn của phong trào đòi quyền tự do cho thuộc địa chúng tôi tìm đến nhà số ba đường Marse Depatrias nơi Nguyễn Ái Quốc chuyển chỗ ở từ ngõ Con Toa tới và chuyển trụ sở báo người cùng khổ từ phố Sắc tới vào ngày mười tháng ba năm một Tờ báo là tiếng nói của Hội Liên Hiệp thuộc địa do anh thành lập và đứng đầu ra đời năm 1921 với nhiệm vụ giạch trần tội ác, thủ đoạn của bọn thực dân đối với dân chúng thuộc địa và chỉ cho họ con đường chống đàn áp bóc lột đòi tự do dân chủ tiến tới giành quyền độc lập. Câu lạc bộ ngoại ô Fabour là một diễn đàn show nổi được anh Nguyễn tích cực tham gia. Đây cũng là nơi diễn giới kịch Con Rồng Tre do anh viết. Chính hai nhà hoạt động kết mạng mà anh thường xuyên tiếp xúc này tại câu lạc bộ đã giới thiệu anh gia nhập đảng xã hội Pháp năm 1919 với tên gọi Nguyễn Ái Quốc. Lại xin trở lại với Hòa hội Versace và bản yêu sách 8 điểm. Hội nghị này thực chất là cuộc chia chác lại thị trường và thuộc địa của các đế quốc sau chiến tranh được thi vị hóa bởi vai trò quan trọng của Tổng thống Mỹ Winston và luận thuyết màu mè của ông ta về sự công bằng dân chủ. Đã từng sống trong lòng nước Mỹ, hiểu rất rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản Mỹ nên anh Nguyễn hoàn toàn không có ảo tưởng. Nhưng đây là dịp tốt nhất để công bố tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam Và cũng để phơi bày tâm địa thực chất của chủ nghĩa đế quốc Thực tế, bản yêu sách bị phớt lờ không một thư trả lời Cùng với những diễn biến của hội nghị đã đưa tới nhận định hùng hồn của Nguyễn ái quốc Là chủ nghĩa Wilson được che đậy bằng những lời lẽ mỹ dân về dân chủ và quyền dân tộc tự quyết Chỉ là một trò biệt Lời khẳng định không thể chối cãi này là hồi chuông thức tỉnh tài tình cho những ảo tưởng trông chờ vào sự tốt bụng và độ lượng của những ông lớn đang thống trị thế giới. Đó chính là nghệ thuật đấu tranh chính trị xuất chúng của ông. Nó có thể mở tầm nhìn cho dư luận. Chúng tôi tới số 16 Jackalow, trụ sở đầu tiên của báo Người Cùng Khổ từ ngày 1 tháng 4 năm 1922 đến tháng 3 năm 1923. Trước khi nó chuyển về số 3 đường Maxide Patriarch như đã nói ở phần trước Trong lịch sử các thuộc địa của Pháp Chưa có một tờ báo nào được lập ra để nói lên nỗi thống khổ của họ Tờ báo ra đời chính là vì lời hứa hẹn dối trá Trong quá trình chém giết khủng khiếp những năm 1914-1918 Hoàn toàn không được thực hiện sau khi cơn giông tố qua đi Đó chính là nội dung lời tuyên ngôn đầu tiên của La Paria Tính đến năm 1926, báo ra được 38 số, người viết tự bỏ tiền để in và phát hành, không có nhuận bút Trong cả hai thời kỳ ở Pháp và Liên Xô, Bác Hồ đã viết khoảng 40 bài riêng về nội dung giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội. Là người sáng lập, chủ nhiệm, chủ bút và cây viết chủ lực, Nguyễn Ái Quốc đã dày công chuẩn bị cho sự ra đời của tờ báo Và đặc biệt là duy trì cho sự tồn tại và hoạt động của nó kể cả lúc ông đã sang Nga Ngoài công việc cuối cùng là phát hành Ông còn phải chỉ đạo biên tập, sửa bài, quyết định đưa bài lên báo, trình bày trang Tờ báo đã được bí mật đưa về nước Tạo nên sự chuyển biến nhận thức rất lớn trong xã hội Việt Nam Đường Đăng Tân có hội trường các nhà bác học là nơi họp thường xuyên của hội liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc đứng đầu. Ông được coi là một trong những người thầy của đảng Cộng sản Pháp về những vấn đề thuộc địa. Quán ăn này quen được gọi là Quán Cơm Cụ Hồ, nơi lui tới thường xuyên của người Việt và những người bạn Pháp, một cơ sở của hội người Việt Nam yêu nước tại Paris. Sở dĩ có tên gọi không chính thức như vậy là bởi nó được thừa hưởng danh tiếng của một quán cơm xưa mang tên quán cơm cụ hồ, đã được bà con ta trân trọng và yêu quý. Năm 1979, quán được giao cho bác Nguyễn Thiện Nghiêm quản lý, được mọi người coi như một tổ ấm, một chốn linh thiêng. Tại sao lại đông khách? À, tại sao đông khách? À. Là bởi vì cũng là các nơi khách ngoại quốc mà người ta quý cái chỗ, của là quán cơ buồn. Thành ra nó xuyên qua, có trước có sau, thành ra họ vẫn đến để mà họ dùng ở đây. Dường và lâu đài Luxembourg là một trong những công trình văn hóa và kiến trúc lộng lẫy và thơ mộng nhất của kinh thành. Nó được dân hào Victor Hugo tô điểm thêm trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ bằng những án dân bất hủ đầy tâm tư lãng mạn, khiến khách lãng du tới nay vẫn không khỏi nao lòng. Gần đó là khu phố bình dân Latin nổi tiếng, nơi có phòng họp Nullier gần lâu đài. Ông Nguyễn thường xuyên tới đây và mình và cuộc sống cần lao đi dạo trong vườn và tham dự các phiên họp của quốc tế thứ ba tại hội trường cung điện Pantheon nơi các diễn nhân đang yên nghỉ cũng nằm ở đây gần với thư viện quốc gia nơi ông Nguyễn thường xuyên lui tới đọc sách và nghiên cứu cùng chia sẻ cảm xúc với những bản sắc và tấn trò đời vĩ đại của ông với những ngôi sao sáng khác trên bầu trời văn học thế giới như Tolstoy, France, Zola, Dickens, Shakespeare, Hugo vân vân. Nét gợi cảm của thiên nhiên rất dễ hướng lòng ta vào quá khứ. Chúng tôi đang chìm trong suy tưởng về một thành tua cổ kính, về một người đàn ông phương Đông bí mật tới đây năm 1920, và về một sông Loa êm đềm thì nó xuất hiện. Sông Loa quả là đẹp, nó thật xứng đáng với sự ca tụng của người đời, là con sông dài nhất nước Pháp, được mệnh danh là dòng sông của các lâu đài. là tỉnh lỵ của tỉnh Anhui Eloi, cách Paris 225 cây số về phía tây nam, nơi ra đời của Đảng Cộng sản Pháp, mà Nguyễn Ái Quốc là một trong những người sáng lập. Người đàn ông nói trên chính là ông. Hồi đó Đảng xã hội Pháp bị chia rẽ sâu sắc về đường lối, đa số ngã theo Quốc tế thứ ba do Lenin lãnh đạo. Đại hội lần thứ 18 họp tại đây đã tách Đảng xã hội thành hai đảng mới là Đảng Cộng sản và Đảng Cách mạng. Bên hông nhà thời này trước đây có một tòa nhà là nơi họp đại hội. Tại đại hội, Nguyễn Ái Quốc đã có một bài phát biểu quan trọng tán thành quốc tế ba và hướng sự chú ý của mọi người vào tội ác ghê tởm của thực dân Pháp đối với Việt Nam và yêu cầu đảng phải hoạt động mạnh mẽ và thiết thực để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân bản xứ. Các nhà lãnh đạo cách mạng Pháp đã coi Nguyễn Ái Quốc chính là nhân vật chủ yếu xây dựng nên đường lối và hệ thống lý luận của đảng xã hội trước kia. Và đảng Cộng sản sau này Về vấn đề dân tộc và thuộc địa Trong thực tế trước và sau năm 1920 Ông đã nhiều lần phê bình gây gắt Sự thờ ơ của đảng đối với vấn đề này Cũng chính nhờ ông mà đảng Cộng sản Pháp Đã trở thành một trong những đảng cách mạng Quan tâm nhất tới các dân tộc bị áp bức Và thật sự được ngưỡng vọng. Sự kiên trì không mệt mỏi, cộng với trái tim nhạy cảm trước nỗi thống khổ của con người đã hỗ trợ mạnh mẽ cho thiên tài bẩm sinh về hoạt động chính trị của ông, khiến bọn thực dân quảng sợ. Chúng đã phải thốt lên, phải chăng người thanh niên da vàng kia sẽ cấm cây thập giá lên nắm mồ quyền lợi của chúng ta ở các thuộc địa. Cũng từ đó, trên bầu trời chính trị Paris và châu Âu xuất hiện một ngôi sao chói sáng, Khiến cho cơ quan mật thám quốc gia vô cùng giấc giả Cũng đồng thời khiến cho các dân tộc bị áp bức châu Á và châu Phi Tin tưởng mạnh mẽ hơn vào cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của mình Niềm tin đó dựa vào bản dự thảo nghị quyết về vấn đề chủ nghĩa Cộng sản với các thuộc địa Dạo vào chính bản thân con người Nguyễn Ái Quốc Với sự tác động của ông và các đồng chí cùng quan điểm Đảng Cộng sản Pháp đã chính thức giả từ quốc tế hai về những sai lầm nghiêm trọng về tư tưởng và đường lối lạc hậu Thậm chí phản động của nó Để tổ chức nên một đảng kiểu mới chân chính Có sức mạnh và hiệu quả hơn Như vậy, ông không chỉ là người tham gia sáng lập đảng Cộng sản Mà còn là người giặt ra chính sách về các vấn đề thuộc địa của đảng Và lần đầu tiên của Ho Chi <cười> Minh là một trong những việc làm mà Hồ Chí Minh là một chiến sĩ trong hàng ngũ của đảng xã hội và sau này là đảng Cộng sản muốn thực hiện đó là thu hút sự chú ý của các đồng chí người Pháp về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh của các dân tộc ở châu Phi và châu Á ông là người đầu tiên đưa ra ẩn dụ so sánh chủ nghĩa đế quốc với con bạch tuộc hai vòi và cần phải cắt cả hai vòi <cười> Và ông nói với các đồng chí của mình là cần phải đập tan hệ thống này trên các thuộc địa. Và ông nói với các đồng chí của mình là cần phải đập tan hệ thống này trên các thuộc địa e parmi vào mùa hè Hồ Chí Minh ra đi và ông trở thành người mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc Chúng tôi tới Vạc Xê trên bờ địa Trung Hải nơi mà Giang Ba đã cập bến năm 1911 thành phố nổi tiếng bởi có pháo đài Saint-Jean xây vào thế kỷ thứ 17 và nhà thờ chánh tòa thế kỷ thứ 19 nằm ở đôi bờ vịnh biển và bởi bài ca Marseille đã trở thành quốc ca nước Pháp Cuối năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đến đây để tham dự đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Pháp từ ngày 25 đến 30 tháng 12. Cảnh sát Pháp đã bố trí 500 quân dây khu vực đại hội nhằm bắt ông Nguyễn. Khi vừa tới cửa thì chúng ập đến dây quanh nhưng ông đã nhanh chóng bước vào hội trường và thoát cơn nguy hiểm. Ông được cử vào đoàn chủ tịch đại hội và làm trợ lý chủ tọa phiên họp. Được mời phát biểu đầu tiên, ông đã nói về mối hòa hợp của những người đồng chí ở chính quốc và ở thuộc địa Ông tham gia soạn thảo rồi đích thân đọc bản dự thảo nghị quyết về chủ nghĩa Cộng sản và các thuộc địa Đánh dấu bước chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của đảng Cộng sản Pháp về lĩnh vực này Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, vấn đề thuộc địa phải trở thành mối quan tâm thường xuyên của đảng Phải được các cơ quan truyền thông thường xuyên đề cập Sau này Nguyễn Ái Quốc còn tiếp tục phê phán mạnh mẽ những khuynh hướng và quan điểm sai lầm về vấn đề thuộc địa Bởi không phải chỉ có nghị quyết là xong mà còn cần chiên trì đấu tranh để thể hiện trong hoạt động Ông đề nghị báo nhân đạo mở một chuyên mục riêng về vấn đề này Những chiếc xe tay này là để thu hút khách vào xem hội chợ Maxxay và để bêu ríu dân An Nam do Pháp tổ chức Nhằm tuyên truyền về chính sách khai thác tục địa vào năm 1922 Chúng đưa cả vua bù nhìn Khải Định sang dự Nhân việc này, Nguyễn Ái Quốc viết vở kịch Rồng Tre Trong đúng bộ mặt Tây Sai bán nước của Trường Nguyễn Chiếc tàu đưa Khải Định tới Pháp Ông ta chính là con rồng Nhưng chỉ được làm bằng tre Vậy mà vẫn hãnh diện Thật là thảm hại Giới kịch đã làm kẻ thù tức giận và hồ sơ của ông Nguyễn ở Sở Mật Thám lại càng dày thêm Gần 7 năm đắm mình giữa Paris Hoa Lệ Đã đến lúc Nguyễn Ái Quốc phải lên đường, phải tiến dần về phía quê hương Mục tiêu trước mắt chính là nước Nga Xô Viết, mảnh đất xứng đáng hơn cả để người ta đặt tượng đài tự do của nhân loại nơi nào trên thế giới mà cảnh vật lại tráng lệ, thơ mộng và hiền hòa như thế này. Nó không chỉ làm cho con người ta say đắm, mà còn thấm sâu vào tận đáy lòng một cách ngọt ngào, êm dịu bởi những giá trị nhân văn và là chúng gửi gắm niềm hy vọng của tầng lớp cần lao trên cả hành tinh này. Cả thế giới đã hướng vào đây, vào người đàn ông vĩ đại này, người đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử nhân loại, là lập nên nhà nước của những người cùng khổ, của những người lao động trên nền một đế quốc mênh mông giữa một thế giới đang chìm đắm trong cảnh áp bức, bóc lột, hủ tệ, vô nhân và tàn bạo. Lenin và nhà nước của ông đã hoàn toàn chinh phục được nhà cách mạng trẻ tuổi Việt Nam bên dòng sông Sen. Nguyễn Ái quốc đã theo dõi với lòng ngưỡng mộ cao độ, tầm ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng 10 trên thế giới Hàng loạt cuộc đấu tranh mạnh mẽ của thợ thuyền và người lao động ở châu Âu, ở nước Mỹ đòi tự do, bình đẳng, chống bất công, chống bóc lột Ở Trung Quốc cũng vậy, giai cấp công nhân và nhân dân lao động liên tục biểu dương lực lượng hướng về Lenin, về nước Nga mới Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời do Lý Đại Chiêu và các đồng chí của ông sáng lập. Diễn biến tình hình ở Trung Quốc dưới tác động của cách mạng tháng 10 thu hút sự chú ý đặc biệt của Nguyễn Ái Quốc bởi hoàn cảnh xã hội có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Ông chú ý nhiều tới thái độ của Tôn Trung Sơn. Cụ Tôn cho rằng cách mạng Trung Hoa chưa thành công bởi công nhân và nhân dân lao động vẫn bị áp bức bóc lột. Vậy nên phải dạch ra ba chính sách lớn là Liên Nga, Liên Cộng, ủng hộ công nông và chỉ từ đó cách mạng ở Quảng Đông mới phát triển mạnh. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị cho chuyến đi bí mật rời khỏi nước Pháp rất chú đáo bởi sơ Ý có thể bị cảnh sát Pháp bắt ngay. Phương tiện được chọn là xe lửa, đi qua nước Đức, rồi từ đó sang Nga. Một ngày tháng 6 năm 1923, Ông lên xe bus để đánh lạc hướng mật thám, coi như một chuyến ra ngoại ô thường lệ. Rồi nửa giờ sau, lặng lẽ quay về ga, nhận một chiếc vé hạng sang từ tay một đồng chí tin cậy và một chiếc vali ngụy trang thành người nhà giàu. Vậy là đánh lừa được những tên theo dõi, ông rời khỏi nước Pháp sau gần 7 năm gắn bó. Chiến tranh đi qua đã 6 năm mà nước Đức thua trận vẫn đói kém kỳ quệ. Họ còn bị bọn Pháp chiếm đóng hành hạ, người dân phần lớn yếu ớt vàng giọt. Lạm phát tăng khủng khiếp, ông Nguyễn càng ngậm ngùi cảm cảnh cho kẻ nghèo thất thế. Với tờ giấy giới thiệu của Đảng Cộng sản Pháp đi dự đại hội lần thứ 5 quốc tế Cộng sản, ông đã được Tòa Đại sứ Liên Xô ở Berlin cấp giấy thị thực nhập cảnh qua đường Petrograd để tham dự đại hội trên danh nghĩa đại biểu cho các dân tộc thuộc địa với tên gọi Trần Dương. Thực ra, Nguyễn Ái Quốc đã có kế hoạch đi Nga từ lâu. Việc đi dự đại hội chỉ là kết hợp tình cờ và cũng là một cơ hội đặc biệt. Hamburg mùa hè năm 2008, đi được ví như Venice của nước Đức. Đoàn phim chúng tôi tới đây bằng xe lửa từ Bruxelles để lần theo dấu chân xưa của bác cũng tới đây bằng xe lửa, nhưng từ Berlin, cảng biển Hamburg nằm trên sông Elbe, tàu bè có thể từ đây ra biển Bắc, vượt băng tích tới Petrograd của Liên Xô. Con tàu Soviet mang tên Các này sẽ đưa ông Nguyễn đến giúp dòng Neva êm bên cạnh người bạn Soviet đầu tiên là thuyền trưởng Antonov. Vậy là một chặng mới trong cuộc hành trình vĩ đại đã bắt đầu. Cánh chim đại bàng từng tung cánh nơi góc biển chân trời này sẽ lại bay lượn trên bầu trời xô viết Ngày 30 tháng 6 năm 1923, Petrograd gian dòng tay lớn đón nhận người con ưu tú của các dân tộc bị áp bức với không khí hồ hởi chân thành của những người anh em cùng giai cấp. Cung điện mùa hè của Pierre Đại đế cách trung tâm thành phố 40 cây số, đẹp như cõi thiên thai, tráng lệ nhất châu Âu với quần thể dòi phun nước đế dương đẹp nhất thế giới. Chắc chắn chốn thiên đường nơi hải giới này không thể không làm rung động trái tim nhà cách mạng Việt Nam vốn có một tâm hồn lãng mạn và bay bổng. Bạn hãy tưởng tượng, trên trái đất liệu có một kinh thành qua lệ nào dếp vẻ đẹp quyền diệu đầy sức mê hoặc như chốn đế đô rực rỡ này lại thuộc quyền sở hữu của những người lao động vốn trước đây không lâu còn rất nghèo khổ. Rõ ràng, ông Nguyễn đã lạc vào một chốn đào nguyên trong truyện cổ tích và còn tận mắt nhìn thấy con tàu quyền thoại Rạng Đông từng phát lệnh khai quả cuộc chiến quai hùng cho sự ra đời của một thế giới mới. Thất 10, sự kiện phi thường của lịch sử là tấm gương cho nhân loại cần lao. Nguyễn Ái Quốc đã mơ về nó rất nhiều. Giờ đây, dưới chân ông chính là mảnh đất thần thánh của cuộc đổi đời vĩ đại đó. Khách sạn Asteria là nơi ông tạm trú những ngày ở thành phố này. Và từ ga xe lửa, ông đã đáp tàu về mặc Tư khoa, nơi đã trở thành thủ đô của Linh xô. Nơi đóng đại bản doanh của quốc tế Cộng sản, cơ quan mà ông sẽ tới làm việc. Nơi lãnh tụ Lenin chèo lái con thuyền cách mạng đang bị cả thế giới tư bản thù địch đau dây và quyết tâm tiêu diệt. Cả thế giới đang hướng về đây, cả nhân dân lao động cũng như bọn bóc lột. Khách sạn Lis đường Tverskaya dành riêng cho cán bộ từ khắp nơi về làm việc với quốc tế cộng sản. Đồng chí Dalin, người cùng ở trong ngôi nhà này với Nguyễn ái quốc cho biết: Lis là một trong những khách sạn tốt nhất của ở ở ở ở ở ở ở ở Sau cách mạng, khách sạn này trở thành nhà ở tập thể của quốc tế Cộng sản Các cán bộ của quốc tế Cộng sản, các lãnh tụ giai cấp công nhân nhiều nước từng sống ở đây Tôi nhớ rõ các đồng chí Dmitrov Togliatti Hồ Chí Minh đã ở đây Đồng chí Hồ Chí Minh ở tầng ba Cùng tầng với đồng chí Sen Katayama Tôi cũng ở tầng gắt này Vì thế tôi nhớ rõ hình ảnh kính mến Của đồng chí Hồ Chí Minh Mà tôi được gặp hàng ngày Bởi vì tôi đã gặp Cảm ơn các bạn đã gặp Cảm ơn các Khách sạn Santanaia tức Luz là địa điểm đáng ghi nhớ đối với người Việt Nam bởi nó gắn bó mật thiết với một đoạn đời sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc. Tại đây, ông tiếp tục hoàn chỉnh và nâng tầm về tư duy cách mạng, về thế giới quan, về kỹ năng hành động và cả về tâm hồn để chuẩn bị cho bước hoạt động ở trong nước. Phòng 311 là nơi ông sử dụng suốt thời gian ở Nga lần thứ nhất. Công việc hàng ngày là học tập, Nghiên cứu, tham gia các hoạt động chính trị xã hội Viết sách, viết báo, liên hệ với Paris và trong nước Giải quyết nhiều công việc của quốc tế cộng sản Phân tích sự thành công của cách mạng tháng 10 Và những tư tưởng của Lenin về giai cấp công nhân Về đảng và về các vấn đề thuộc địa dân dân Từ chiếc bàn giảng dị này, hàng loạt sản phẩm về tư duy chính trị, tư tưởng, báo chí và chính luận ký tên Nguyễn Ái Quốc đã ra đời, được truyền bá rộng rãi ở Liên Xô, Pháp và châu Á. Nhờ những bài báo và tài liệu do Nguyễn Ái Quốc cung cấp mà bộ mặt thật man rợ của chủ nghĩa thực dân cũng như nỗi thống khổ cùng cực của người dân thuộc địa ở Việt Nam, châu Á, châu Phi được phơi bày trước công luận thế giới. Công việc hàng ngày của bọn thống trị là áp bức bóc lột, là bắt lính, đàn áp và bắn giết, chứ không phải khai hóa như chúng vẫn quên hoang. Tình cảm dành cho các dân tộc bị áp bức và cho chính quê hương đau thương của mình vẫn đầy áp trong trái tim ông như hồi còn ở Paris ở nào đặc biệt là trước tình cảnh thê thảm của người dân da đen. Làm sao có thể coi đây là thành tựu của sự khai hóa? Cảnh hành hình người da đen đăng trong một bài báo do Nguyễn Ái Quốc viết trên Hỏa báo Thế Giới với nội dung lên án thực dân gian minh kẻ cướp. Bài báo Nô lệ và Nền gian minh kêu gọi đánh đổ chế độ thực dân đế quốc. Ngoài việc lên án, tố cáo bọn thống trị, Ông còn dành những tình cảm tốt đẹp nhất để biểu dương những cuộc khởi nghĩa với lòng tháng phục chân thành, tiếp thêm luồng sinh khí mới cho các cuộc đấu tranh. Của Lenin trở thành mối quan tâm hàng đầu của cả hai tầng lớp vô sản và tư sản trên thế giới. Không ngờ đây lại là mùa thu cuối cùng của vị lãnh tụ thiên tài. Nguyễn Ái Quốc vẫn nuôi hy vọng gặp được Lenin để tham kiến về nhiều vấn đề cách mạng. Tòa nhà bốn tầng này là trụ sở của Quốc tế Cộng sản. Không biết bao lần ông Nguyễn đã đi lại trên cái hành lang nhỏ bé này, nơi mà ông coi như chốn thân thiết đi về của những người cùng chí hướng. Phòng 407 là nơi lưu trữ hồ sơ của quốc tế Cộng sản, trong đó có nhiều báo cáo quan trọng của Nguyễn Ái Quốc và nhiều tài liệu về hoạt động của ông. Còn đây là căn phòng ông làm việc không mệt mỏi tại trung tâm đầu não của cách mạng thế giới hết lòng cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp và lợi ích của các dân tộc Những tấm ảnh do nhà văn Smith chụp cùng với bài viết của ông vào đầu năm 1924 nhan đề bên trong trụ sở quốc tế cộng sản có văn phòng đại diện đảng cộng sản Anh và Mỹ như hai tấm ảnh này Anh Nguyễn Ái Quốc với hai đồng chí Trương Thái Lôi, người lãnh đạo công xã Quảng Châu và hy sinh tại đó sau này và Senkatayama, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Nhật Bản. Đó là những năm tháng đẹp đẽ của tình đồng chí quốc tế, một giá trị tinh thần cao quý mà ông đã nâng niu đến trọn đời. Trực thuộc Quốc tế Cộng sản có trường Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông do Lenin sáng lập. Trong lúc chờ đợi tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản, ông đã tham gia lớp học ngắn hạn và đề nghị thành lập nhóm châu Á trong trường trong đó phần lớn là các bạn Trung Quốc. Ông đã tập hợp tư liệu và viết nên cuốn sách Trung Quốc và Thanh niên Trung Quốc được xuất bản ở mặt tư khoa rồi trở thành tác phẩm tiêu biểu của thành đoàn thanh niên ở đây. Sự ra đời của trường Đại học Phương Đông không chỉ thể hiện tầm nhìn của quốc tế Cộng sản mà còn là tấm lòng và ý thức trách nhiệm của nước Nga Xô Viết đối với cách mạng thế giới. Thanh niên 62 chủng tộc khác nhau sát cánh học tập dưới mái trường chính là nguồn lực tương lai cho cách mạng ở các thuộc địa. Họ được trang bị về kiến thức, lý luận và tầm nhìn chiến lược cũng như những kinh nghiệm thực tế quý báu để đủ sức đương đầu với thử thách khốc liệt đang ở trước mắt. Đây chính là lá đơn Nguyễn Ái Quốc đề nghị Bộ Phương Đông thành lập nhóm châu Á và thu nhận nhiều hơn nữa sinh viên các thuộc địa châu Á, trong đó có Việt Nam tới học. Cùng Andreev ở Điện Kremlin là nơi Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế Nông dân lần thứ nhất, họp từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 1923. Trong phiên họp chiều ngày 13 tháng 10, ông đã đọc tham luận Sau khi so sánh tình cảnh người nông dân Nga với nông dân Việt Nam nói riêng và nông dân Đông Dương nói chung Ông dạch trần những thủ đoạn của bọn thống trị rồi kết luận Quốc tế của chúng ta chỉ trở thành quốc tế chân chính khi có những người nông dân phương Đông tham gia Đặc biệt là nông dân các nước thuộc địa, những người bị áp bức bóc lột tệ hại nhất Ông được bầu làm quý viên hội đồng quốc tế nông dân gồm 52 người rồi được cử vào đoàn chủ tịch gồm 11 người Nguyễn Ái Quốc đánh giá rất cao vai trò của nông dân trong cách mạng Nhưng cũng kiên quyết phê phán luận điểm sai lầm của những trào lưu cơ hội chủ nghĩa Cho nông dân là lực lượng then chốt, là quân chủ lực duy nhất của cách mạng Đó là một quan điểm sáng suốt, một thái độ dũng cảm về chính trị Người ta nhận thấy ở ông một tầm nhìn chiến lược mang tính toàn cầu và thời đại Kiên định đến cùng bảo vệ chân lý Một tâm hồn trong sáng vì lễ ích chung ẩn chứa trong một bản lĩnh sáng suốt đầy sức mạnh Tại tòa nhà trụ sở quốc tế nông dân này, vào đầu những năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã ký tên dưới hàng loạt văn bản và thông báo quan trọng Gửi đi các nơi trên thế giới và tới quốc tế cộng sản Như lời kêu gọi nông dân Âu, Mỹ, Á đứng lên đòi đế quốc rút khỏi Trung Hoa chẳng hạn Tạp chí quốc tế nông dân lần lượt đăng nhiều bài viết sắc sảo, đanh thép đầy cảm xúc và sức thức phục của ông. Đây là bài Tình cảnh người nông dân Việt Nam dưới hai tầng áp bức, đế quốc thực dân và phong kiến. Bức minh họa này do chính ông sáng tác. Bài báo về tình hình nông dân Bắc Phi do chính ông tìm hiểu tại chỗ, rất sinh động, giàu thông tin và sức cảm hóa. Vì xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, nên tạp chí quốc tế nông dân có sức lan tỏa và tác động mạnh. Văn bản quốc tế lao nông kiến cáo thư được Nguyễn Ái Quốc gửi về đã khiến đồng bào trong nước đón nhận như một sự ủng hộ quý báu đây trách nhiệm của quốc tế cộng sản, của Liên bang Xô và của chính ông, người con ở xa Tổ quốc. Báo Ngọn lửa nhỏ đăng bài của Madenstam nhân đề thâm chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Ái Quốc, trong đó có đoạn Từ Nguyễn Ái Quốc tỏ ra một nền văn hóa, không phải văn hóa châu Âu mà có lẽ là văn hóa tương lai Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giảng dị và lịch sử Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc Tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương Quả là một nhận xét tinh tế, tài tình và chính xác Một thông tin đột ngột chấn động toàn thế giới, xúc động lòng người đến với Nguyễn Ái Quốc làm ông đau đớn. Lenin vừa qua đời. Vậy là người con vĩ đại của nước Nga, của nhân dân Xô Viết, của thế giới cần lao, của lương tri và đạo lý, nhà hoạt động xã hội, cách mạng và tư tưởng thiên tài đã ra đi, để lại một thế giới ngỗng ngang nhưng tràn đầy tương lai tươi sáng. Với bầu trời đông ẩm đạm rét 30 độ âm, Nguyễn Ái Quốc đã thẩn thờ bước chân trong dòng người vô tận dẫn tới lễ truy điệu, nơi ông sẽ vĩnh biệt người thầy của cách mạng mà chưa kịp được tiếp xúc. Bao lần, nhưng chưa bao giờ chúng tôi chìm đắm trong suy tưởng như lúc này Lenin và Hồ Chí Minh đã nói với chúng ta rằng Cái thông lệ cá lớn nuốt cá bé không phải là một định mệnh Con người sinh ra lòng tham, óc xâm lược, bá quyền, bành trướng Thì chính con người sẽ quá giải nó Vấn đề ở chỗ là trái tim của bạn có cùng nhịp đập với lương tri của thời đại hay không Đó là điều cốt yếu Cảm giác về Moscow lúc nào cũng thanh bình như dòng nước êm đềm mang tên nó dưới chân tường điện Kremlin cổ kính, trôi xuôi về phía chân trời. Nét uy nghi kiêu hãnh của những ngọn tháp im lìm, những thánh đường huyền bí, những quảng trường tự lự, trong đó có Lăng Lenin, gợi nhớ về một thời xa xưa với bao niềm lưu luyến. Nhà nước Xô Viết nay đã không còn, nhưng thành quả vĩ đại mà nó mang lại cho nước Nga và cho thế giới bằng những luận thuyết thiên tài của Lenin Thì vẫn còn đây Cùng với thời gian đời đời sống mãi trong trái tim nhân loại Những tư tưởng bất hủ của các mát vẫn còn đây Vẫn lặng lẽ đồng hành cùng hậu thế Nó đã trở thành bất tử Bởi rất đơn giản Nó là chân lý Loài người đau khổ hôm qua Hôm nay và mai sau Sẽ không bao giờ quên được mảnh đất này Nơi mà tư tưởng của hai ông Đã biến giấc mơ của nhân loại Cần lao thành sự thật Nơi mà Nguyễn Ái Quốc Cùng với bao vị tinh tú khác Trên bầu trời nhân danh Đã gửi trọn niềm tin và nỗ lực Vào sự nghiệp cao cả Cải tạo thế giới Vì hạnh phúc của con người Nguyễn Ái Quốc hiểu rằng Lenin qua đời là một tổn thất lớn Không thể bù đắp đối với cách mạng thế giới Nhất là đối với các dân tộc bị áp bức Vấn đề còn lại là làm sao để những tư tưởng của Lenin vẫn tiếp tục chiếu sáng, vẫn tác động mạnh mẽ và hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Ông luôn tâm niệm điều đó và đã thể hiện nó ngay bằng những bài báo đầy cảm xúc cũng như những bài phát biểu say sưa sure, ân tình tại đại hội lần thứ 5 của quốc tế cộng sản. Ông tham gia tất cả các phiên họp, đọc một tham luận, phát biểu nhiều lần và nêu câu hỏi. Tôi muốn biết đại hội có gửi lời kêu gọi đặc biệt tới các nước thuộc địa hay không. Kết quả là lời kêu gọi đã ghi thêm mấy chữ, gửi dân tộc các nước thuộc địa. Đây là danh sách các đại biểu đi dự đại hội năm 1924. Trong đó, Nguyễn Ái Quốc là đại biểu đông dương đầu tiên, đồng thời cũng là đại biểu cho các thuộc địa của đế quốc Pháp. Trong suốt thời gian công tác ở quốc tế cộng sản và quốc tế nông dân, ông đã hoạt động không mệt mỏi, đã diễn thuyết rất nhiều lần bằng những tư duy sắc sảo những biện luận hùng biện tại Hồng Trường và nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng khác. Đây là Trương Thái Lôi, một đại biểu Trung Quốc, cùng với nhiều đại biểu khác luôn đồng tình và bị cuốn hút vào các đề tài do ông Nguyễn nêu ra. Ví dụ như những bài báo mà Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc và những mưu đồ của người Anh, Hoặc về tình hình xã hội Trung Hoa, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước đế quốc, vấn đề thanh niên Trung Hoa dần dần Phải nói rằng ông có tầm nhìn chính trị rất lớn và là một cây viết tài hoa, có sức lôi cuốn và cảm hóa mạnh Tại mắc ông đã hoàn thành tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp trước khi lên đường sang Trung Quốc Tòa nhà này trước là trụ sở thông tấn xã Liên Xô đây ông Nguyễn tới xin làm phóng viên tại Quảng Châu. Sau bao nhiêu lần đề nghị được sang phương Đông để về nước hoạt động, cuối cùng ông được Quốc tế Cộng sản đồng ý cho đi Quảng Châu với nhiệm vụ chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước Châu Á. Đây là chuyến du hành bằng xe lửa chưa từng có, dài mười cây số từ Moscow tới tận Vladivostok ở Thái Bình Dương, vượt qua phần đất Đông Âu. Dãy Uran, toàn miền Tây Bá Lợi Á băng giá với rừng Taiga mênh mông hoang vắng, nơi Lenin đã từng bị đi đài. Đây là một trong những con đường lạnh lẽo, hoang vắng, lãng mạn, đầy cảm giác khuất não, bị lãng quên và bất tận trên mặt địa cầu, để lại ấn tượng không phai mờ cho những ai đã từng một lần rong rủi. Một mất đâm giới Á-Âu gieo vào lòng người một cảm giác biên tái xa vời nơi đất khách và nỗi bân khuân lưu lạc nơi cuối đất cùng trời. Vladivostok nằm ở khu tiếp giáp ba quốc gia là Liên Xô, Trung Quốc và Triều Tiên. Là một trung tâm công nghiệp, một hải cảng lớn ở miền đông Liên Xô. Thành phố ra đời năm 1860 nằm ở châu Á nhưng kiến trúc theo phong cách châu Âu. Đây đơn thuần chỉ là chốn dừng chân để ông chuyển sang tàu thủy Tới vùng biển Hồng Kông, theo sông Châu Giang mà lên Quảng Châu Cái đỉnh của miền Tam Giác Châu Thổ Trù Phú đã từng là đất cát cứ của triều đại xưa Nơi giao lưu quốc tế của Trung Hoa ngay từ thời Hán Đường và cực thịnh vào các thời Minh Thanh Thế là lần đầu tiên ông đặt chân tới quốc gia láng giềng gần gũi và vĩ đại sau khi bông ba gần hết thế giới Ngay tại thủ đô cách mạng của Tôn Trung Sơn Rất gần với quê hương ông Với vai trò công khai là phiên dịch Cho phái đoàn cố vấn Tô Bên cạnh chính phủ quốc dân đảng Của Tôn Nhật Tiên Nhưng nhiệm vụ chính được giao Là chỉ đạo phong trào cách mạng Ở khu vực Á Đông Với đại bản danh là biệt thự họ đào nổi tiếng này Nhưng bên trên tất cả Là đã được ở gần quê hương Để chỉ đạo phong trào trong nước Điều mà ông đã mong đợi từ lâu Và cố gắng để đạt được Bức thư này ông viết gửi quốc tế Cộng sản báo cáo về những công việc ban đầu ở đây Đây là cái nôi của nền văn hóa Hoa Nam đặc sắc Cửa ngõ thông ra thế giới và là trọng điểm của thời kỳ cải cách sôi động Chúng tôi tới thăm công viên Hoàng Hoa Cương Nơi nghỉ của 72 liệt sĩ cách mạng hy sinh năm 1911 Và thăm mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái Quảng Châu là địa bàn hoạt động của nhiều nhà yêu nước Việt Nam dùng thứ phương hướng nên chưa làm được gì ngoài việc nuôi sát cá nhân như vụ đánh bom sai diện này. Đó cũng chính là nguyên nhân mà bác Hồ sinh sớm về đây. Đây là hồi chuông khơi dậy lòng căm thù giặc nhưng cũng là tấm bi kịch của người anh hùng. Việc không thành nên anh đã gieo mình xuống dòng châu gian lạnh lẽo để mỗi lần tới đây chúng tôi đều kính cẩn nguyên mình dân lên những nén hương này. Có nơi nào ở Trung Hoa gắn bó với lãnh thổ của chúng ta và do đó thân thiết với chúng ta như vùng Hoa Nam gần gũi. Đây là đường văn minh mà người Việt Nam nào tới Quảng Châu cũng đều không thể bỏ qua. Bởi có địa chỉ số 250 là trụ sở của Thanh niên Cách Mạng Đồng Chí Hội và lớp huấn luyện Thanh niên Cách Mạng Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo năm 1925. Hiện là di tích lịch sử Cách Mạng được giữ gìn trân trọng. Là phần trân bày nội thất từ tầng 1 trở lên, nói về các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, tức Lý Thụy, như mở lớp huấn luyện cho những thanh niên cách mạng Việt Nam, lập ra tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội và ra tờ báo thanh niên, dân dân. Ông đã giới thiệu với lớp trẻ về cách mạng tháng 10 Nga, về quốc tế cộng sản, về chủ nghĩa xã hội khoa học, về học thuyết Mark Lenin, Và chỉ ra rằng muốn đưa cách mạng đến thành công Thì phải dựa vào công nhân, nông dân Và phải có một đảng theo chủ nghĩa mắt Lenin lãnh đạo Với lý luận sắc bén Ông đã giao vào lòng lớp người cách mạng trẻ tuổi như Hồ Tùng Mậu Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, vân vân Niềm khát khao lý tưởng to lớn Tạo cho họ niềm tin Và truyền cho họ nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cách mạng Để sau này trở thành những nồng cốt chủ yếu của đảng là trung tâm của các phong trào cách mạng. Họ là nhóm chín người đầu tiên do ông thành lập và huấn luyện tại ngôi nhà này. Sự việc khiến toàn quyền Đông Dương mất thoát chết sau tiếng bom phạm Hồng Thái phải sợ hãi báo cáo ngay về Paris về nguy cơ cộng sản do lý thụy truyền bá tại Quảng Châu. Ông đã soạn ra luận cương về thanh niên thuộc địa làm cẩm nang cho hoạt động của thanh niên cách mạng, tạo ra bước mặt quan trọng cho phong trào ở trong nước. mà xuất bản tại Quảng Châu do ông biên soạn, chỉ rõ con đường, những biện pháp để nhân dân các nước thuộc địa đấu tranh giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng tôi tới thăm trường quân sự Hoàng Phố, nơi đào tạo cán bộ quân sự trong thời kỳ quốc cộng hợp tác. Trong đó có nhiều học sinh người Việt đã được nguyện ái quốc giác ngộ, tổ chức hoặc gửi tới để đào tạo. Dáng giấy ở trường có cả các nhà hoạt động quân sự các chuyên gia nổi tiếng của Liên Xô. Trường Do Tôn Trung Sơn thành lập năm 1924, Chu Văn Lai làm chủ nhiệm chính trị, Lưu Trọng Khả là đại diện của Quốc dân đảng, Tưởng Giới Thạch làm hiệu trưởng. Tham gia giảng dạy có nhiều tên tuổi lớn như Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Trần Nghị, Diệp Kim Anh, Nhất Vinh Trăng, Chu Văn Lai, vân vân. Tuấn Nguyễn Sơn là học sinh khóa 4 của trường. Ông vừa học ở trường vừa giúp việc cho Nguyễn Ái Quốc ở Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Do danh tiếng vang xa nên ngoài Việt Nam Các nước Triều Tiên, Singapore, Biến Điện vân vân đều cử thanh niên tới học Rất nhiều nhà hoạt động quân sự lỗi lạc của Trung Quốc đã từng tốt nghiệp tại đây Thời gian ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc hoạt động xã hội và báo chí rất mạnh Các bài viết của ông rất đa dạng với nội dung về tình hình cai trị của Anh, Pháp tại các thuộc địa Tình hình nông dân và công nhân Trung Quốc Tình hình châu Á Việt Nam dân dân. Tập hồi ký Ký ức của một nhà tuyên truyền mà ông viết sau này là lấy từ phong trào nhân dân ở hai huyện Lục Phong và Hải Phong. Ngoài báo Thanh niên, ông còn cho ra đời nhiều tờ báo cách mạng khác. Ông tham gia thành lập và nhận soạn tuyên ngôn cho hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, diễn thuyết tại đại hội quốc dân đảng trước nông dân và công nhân. Kiến thức dò vào Sự hiểu biết uyên bác và những luận thuyết sắc sảo giàu cảm xúc và tính thuyết phục mà ông thể hiện trên báo là do bẩm sinh, do tích lũy được từ thời còn ở Mỹ, Anh, Pháp, Nga và đúc kết được từ những kinh nghiệm thực tế ở Trung Quốc như tham gia tổ chức hội nghị đầu tiên của nông dân Quảng Đông, hội nghị lần thứ hai của công nhân Trung Quốc, diễn thuyết trước công nhân, đọc tham luận tại Đại hội Quốc dân đảng Trung Hoa, điều tra và hòa bình vào các phong trào cách mạng ở địa phương, vân vân. Từ năm 1927, quốc dân đảng Trung Hoa phản bội, đàn áp những người cộng sản Trung Quốc, bắt bớ giam cầm những người cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu. Chúng quyết định bắt Nguyễn Ái Quốc. Ông đã nhanh chóng rời Quảng Châu tới Hồng Kông, đi Thượng Hải, để từ đây đi Vladivostok, rồi từ đó đáp xe lửa về Moscow. Vậy là chưa kịp trở về quê hương sau bao năm xa cách, ông đã phải lần thứ hai rong ruổi trên con đường hỏa xa vạn dặm, nhưng theo chiều ngược lại, để tiếp tục hoạt động, tiếp tục chờ thời cơ trở lại cố hương. mắc lại giang tay chào đón nhiều chiến sĩ kiên cường trở về dưới mái nhà xưa, cùng chung vai sát cánh với những người bạn chiến đấu cũ trong cơ quan quốc tế cộng sản. Thời gian này, ông tập trung viết cuốn Công tác quân sự của đảng trong nông dân, Trong đó có một luận điểm nổi tiếng là Cách mạng vô sản không thể thắng trong những nước nông nghiệp nếu không được nông dân ủng hộ Đó là sự thật không thể bàn cãi đối với hai cuộc cách mạng tư sản dân quyền và vô sản Lúc đó không phải ai cũng nhận ra điều này Một lần theo dấu chân xưa, chúng tôi tới thủ đô nước Bỉ là Brüssel, nơi nguyện ái quốc tới dự phiên họp mở rộng của Đại hội đồng Liên đoàn chống đế quốc. Ông đã rời Moscow đi đất cuối năm 1927, sau đó biến mặt sang Pháp rồi từ Pháp tới đây bằng xe lửa. Tham dự hội nghị có nhiều đại biểu các nước thuộc địa, đại biểu các đảng cộng sản ở các nước tư bản. Tại đây, ông đã tiếp xúc với nhà yêu nước lão thành của Ấn Độ là Cụ Nehru phấn thân sinh của thủ tướng Nehru sau này. Tiếp tục tìm cách trở về nước, ông đã trở lại nước Ấn hoạt động một thời gian. Tại đây, ông đã viết thư cho Quốc tế Cộng sản, tha thiết bày tỏ nguyện vọng hồi hương và trên thủ thời gian hoàn thành cuốn những ký ức về phong